Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4048 Địa Giao Trùng Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Cẩn thận mấy cũng có sơ sót Giờ này khắc này ánh mắt mọi người đều bị trước mắt kịch liệt đại Chiến hấp dẫn ở theo những ma đầu kia viện binh càng ngày càng nhiều Tu sĩ bên này tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy Tại lâm hiên gia mệnh lệnh, nhiều đội tu sĩ cũng tiến về trước viện. trợ âm âm thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai, nhưng thấy pháp bảo tung. Hoành, linh quang bay múa, đen tối tái nhợt ma khí cũng tại trong hư. Không không ngừng tứ lướt lấy. Theo thời gian trôi qua, song phương đầu nhập vào càng nhiều nữa nhân. Lực cảnh giới cũng càng ngày càng không hợp thói thường, ngoại trừ độ. Kiếp cấp bật lão quái vật còn lại tu tiên giả cùng thiên ma theo. Nguyên anh đến phân thần đã đều đầu nhập chiến đấu. Mà ma loa sơn cùng vân ẩn sơn còn đang không ngừng đối oanh trùng tia. Sáng xuyên không mang đến hủy diệt vô số tại thời khắc này tu sĩ. Cũng như con sâu cái kiến hơi không lưu ý tự tan thành mây khói đi. Ai cũng thua không nổi đột nhiên thay lương tiếng kèn vang vọng thiên địa nhiều đó ngâm đen ma vân xuất hiện ở trong tầm mắt vù vù âm thanh đại tố cái kia ma vân dĩ nhiên là do vô số ma trùng hợp thành những ma trùng này hình dạng cực kỳ cổ quái dài không quá thấp hơn mọc ra châu chấu thân thể nhưng mà đầu lâu nhưng lại một nhỏ dao long thủ cấp miệng phun ma khí Răng nanh tuy nhiên nhỏ, hình dạng lại giữ tợn vô cùng, hàn mang bắn ra. Bốn phía, hung giữ nhào đầu về phía trước rồi. Địa giao trùng. Tu sĩ bên này chuyển đến kinh hô, lâm hiên quay đầu lại, nhưng lại một. Hai mươi mấy tuổi nữ tử, dung nhan tú lệ, phân thần hậu kỳ. Nhược nhan tiên tử. Như thế nào, loại này kỳ trùng tiên tử nhận thức. Khởi bẩm minh chủ địa giao trùng chính là thiên ngoại ma vực tiếng. Tâm lừng lấy thập đại ma trùng một trong trời sinh tính tàn nhẫn. Không có gì không ăn thiếp thân từng tại trên điển tịch bái kiến. Tuyệt đối chủ quan không được. Vân nhược nhan trên mặt tràn đầy vẻ. Mặt ngưng trọng, vân ra vốn là tự an hiểu ngự trùng chi thuật đối. Với những ma trùng này tin tức. Tự nhiên hiểu rõ được so với bình. Thường người tin tưởng. Người có thể có nắm chắc đối phó. Quang là chúng ta vân ra khả năng thế đơn lực bạc. Nhưng thiếp thân. Có thể dẫn đầu trong tộc tu sĩ. Thử bên trên thử một lần. Vân nhược. Nhăn một chút trần chờ Như thế như vậy thanh âm truyền vào trong lỗ. Tai. Tốt. Vậy làm phiền tiên tử. Nếu là lực không hề đãi lâm mố tự nhiên sẽ phái người tiếp ứng lâm hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như thế như vậy mà nói đa tạ minh chủ vân nhược nhăn dịu dàng khẽ chào sau đó tựu dẫn đầu vân ra mấy ngàn tu sĩ trong đám người kia mà ra cùng tầm thường tu sĩ bất đồng bọn hắn không có tế ra bản thân bảo vật Mà là hai tay tải bên hông liền phách nguyên một đám linh thú Đại bay đến trên đỉnh đầu Sau đó miệng túi đảo ngược Vù vù âm thanh liên tiếp chuyển vào bên Tay đủ mọi màu sắc trùng bầy do bên trong bay ra Ngũ hành tương sinh tương khắc Cái này địa giao trùng tự nhiên cũng Có nhược điểm nhưng mà lại không phải vân ra có khả năng nắm giữ Cho nên bọn hắn tự dùng chính mình an hiểu nhất khu trùng thuật ứng, phó. Nhưng nghe thấy đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tai, vân ra tế ra ma. Trùng không chỉ có số lượng không tầm thường. Trùng loại cũng phiền. Phức nên ra tộc không hổ là dùng khu trùng nổi tiếng. Lúc này trong tộc mấy ngàn tinh nhội đồng loạt ra tay đương chân thiên địa cũng phải vì chi biến sắc. Nhưng mà đối mặt địa giao trùng lại căn bản không có công dụng. Bọn hắn chỗ khống chế Linh trùng. Trong khoảnh khắc đã bị vọt lên một. Cái thất Linh bát lạ. Mà cái này còn chưa kết thúc. Đón lấy càng nhiều nữa ma thú cũng ra nhập đấu pháp bên trong. Cùng bọn họ tại khôn cùng ma hải gặp gặp cấp thấp ma thú bất đồng. Những mới xuất hiện này ma thú không chỉ có số lượng phần đông cấp. Bật cũng vượt qua xa những dùng cho kia thử ma thú có thể so sánh Như giang hà vỡ đê Giống như đại hải chảy ngược trong khoảnh khắc liền đem suốt chiến tu sĩ bao phủ đi vào Ngày mai Thì ra là thứ tư 2 giờ chiều Huyến vũ hội cử hành một cái Cùng mọi người mặt đối mặt tuyến dế trên đàm hội Đến lúc đó trò chơi Hoặc là tiểu thuyết vấn đề cũng có thể hỏi ta chú ý bách luyện tay du. Vì tín game trang web phía dưới là được báo xanh, hoan nghênh. Tới hỏi ta vấn đề A. Lâm Hiên trong nội tâm lột bột thoáng một phát, thầm kêu không tốt. Chính mình trúng kế, hôm nay có hai lựa chọn, hoặc là tráng sĩ đứt cổ. Tay đem những suốt chiến này tu sĩ buông tha cho, hoặc là cũng chỉ có phải càng nhiều nữa tu sĩ cứu viện nhưng mà lại có khả năng mang quỷ. Cứu hỏa ở giữa địch nhân lòng kẻ dưới. Lâm Hiên trong nội tâm khó có thể lựa chọn nhưng hắn dù sao cũng là dũng cảm quả lệ tu tiên giả nên ngừng không ngừng phản thù hắn loạn. Tuy nhiên lý trí bên trên càng có khuyên hướng loại thứ nhất lựa chọn. Nhưng làm như vậy đối với sĩ khí đà kích quá không hợp thói thường. Liều mạng. Mọi người cùng nhau ra tay cho ta đánh hạ vực ngoài thiên ma tổng. Đà. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Một tiếng ấm vang nổ mạnh truyền vào lỗ. Tay toàn bộ đại địa đều đang run rẩy Vân ẩm sơn mạch rõ ràng bắt đầu. sụp đổ đình trễ. Làm sao có thể, vạn nhận bàn vòng bảo hộ rõ ràng còn không có bị tung. Phá, lâm hiên nghẹn họng nhìn chân chối, cái kia bảo tạc là đến từ vân. Ẩm sơn bên trong chẳng lẽ có địch nhân hốn vào được. Có thể mặc dù có, vân ẩm sơn kéo mấy chục vạn rằm còn có các loại. Trận pháp cấm chế thủ hộ, lại thế nào là dễ dàng như vậy chính là phá. Hư... Lâm Hiên trăm mối vẫn không có cách giải, hắn tự nhiên không biết. Thừa dịp đại chiến yểm hộ đã có ngàn vạn hắc thạch ma tiến vào vân ẩn sơn rồi. Những cái thứ này thực lực cũng không thế nào, nhưng bởi vì thiên phú nguyên nhân có thể xem trận pháp cấm chế vi không có gì mà lại cùng núi đá sung làm một thể chính là tốt nhất công thành lợi khí. Tại vực ngoại thiên ma trong cúng thập phần quý giá địa phương. Nhưng giờ này khắc này, thư vô đương nhiên không cố được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể đem vân ẩm sơn công phá, tổn thất hơn 10 vạn cái hắc. Thạch ma lại được coi là cây gì? Ra lệnh cho bọn họ tự bảo. Bởi vì đã cùng núi đá hóa thành một thể thủ hộ cấm chế dưới loại tình huống này căn bản cũng không có công dụng. Sụp đổ, vô số núi đá biến Thành gạch ngói vụn Tại quá trình này ở bên trong càng không biết có Bao nhiêu tu tiên giả trở tay không kịp Bị đột nhiên phát sinh nguy Cơ tị cuốn vào Vẫn lạc liền lâm hiên dưới chân vân ẩm sơn ngọn núi chính cũng không thể ngoại Lệ theo mặt đất phun ra từng đảo cột sáng Nhưng mà tại quá trình này Trong vấn lạc tu sĩ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao có. Thể có tư cách tại ngọn núi chính bên trên kém cỏi nhất cũng là phân. Thần cấp bậc lão quái vật. Thân kinh bách chiến mà lại tu vi không tầm thường, mặc dù sự tỉnh. Phát vội vàng cũng không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua kết quả như vậy, lâm. Hiên tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Trái lại vực ngoài thiên ma. Cái kia hoang cổ ma điện ở bên trong. Tư. Vô cười ha ha thanh âm không dứt bên tai nhiều. Còn lại ma tôn cũng Vui mừng lộ gió trên nét mặt. Thạch ma. Ngươi được lắm đấy. Truyền lệnh xuống. Tinh nhộn ra hết ta. Muốn một trận chiến. Đem tu sĩ cùng yêu tộc chủ lực diệt hết không sai. Chỗ vâng. Ma tôn nhóm ầm ầm ưng thuận, nhiều đó ma vân gào thét mà ra, lúc này. Đây, bọn hắn không hề sống chết mặt bay, mà là tự mình dẫn đầu thủ hạ. Ra ngoài chinh chiến. Cái này vẫn chưa hết. Ẩm ầm, ầm thanh âm lớn làm, cái kia ma loa sơn lòng núi đột nhiên một. Đánh mà khai, vô số hình thủ kỳ quái ma tộc chiến thuyền từ bên trong. Bay ra. Mà ở chiến thuyền thượng diện tắc thì đứng đấy vô số người mặt trọng. Giáp ma tộc lực sĩ. Những lực sĩ này cùng bình thường thiên ma bất. Đồng toàn thân. Không có bất kỳ uy áp cảnh giới như thế nào. Vậy mà. Cảm ứng không rõ ràng lắm. Trong tay chỗ cầm trọng binh khí. Cũng cổ. Quái đến cực điểm. Hiển nhiên thực lực không tầm thường. Đông, đông. Kế tiếp. Lại có cổ quái thanh âm chuyện vào lỗ tai, chú tu sĩ theo. Tiếng quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy làm bọn hắn trợn mắt há hốc, một một mản. Ma loa sơn một ít ngọn núi, vậy mà hóa thành cự nhân đứng lên rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.